Thịnh thế Đức Phi Phượng khinh chương 398 chân tướng Định Vương Tr trọng thương e các bạn đang nghe chuyện tại truyện aaudi chấm lúc đoàn người dịp ly mệt mỏi đuổi tới Hồng nhạn Quan đã là buổi tối ngày hôm sau Phượng chi giao sớm ở Hồng Nhạn Quan nên đón rồi thấy dịp ly trở về Phượng Chi Giao rõ ràng thở nhẹ nhàng ra, vương phi, người rốt cục trở về rồi Chứng kiến thần sắc Phượng Chi Giao Trong lòng Diệp Ly hơi trầm xuống Hỏi chuyện gì xảy ra Phượng Chi Giao thở dài nói vương ra bị người nối thương mang ám toán Sao chàng lại dễ dàng bị người ám toán Diệp Ly nhớ mày hỏi Mặt tu nghiêu võ công cao cường Rõ ràng đã sớm lấy được danh sách tiền phục của núi thương mang tại định vương phủ Vì cái gì còn bị người ám toán Phượng Chi Giao bất đắc dĩ cười khổ nói là chúng ta chủ quan Người nọ đột nhiên ra tay Suốt nửa tiểu thế tử bị thương Vương gia cũng vì Thấy Diệp Ly biến sắc Phượng Chi Giao vội vàng nói Vương Phi yên tâm Tiểu thế tử cũng không bị thương Nhìn giữa lông mày Tuấn Mỹ Phượng Chi Giao gần như khó có thể che giấu mỏi mệt Diệp Ly gật đầu nói những ngày này ngươi cực khổ rồi Tu nghiêu thế nào? Phượng Chi Giao cao mày nói Vương ra Vương Phi chúng ta trở về hãy nói Trở lại Hồng Nhãn quan Bởi vì tướng sĩ đều không biết định Vương xảy ra chuyện gì Dĩ nhiên cũng không biết Vương Phi đột nhiên trở về Đến đón Diệp Ly cũng chỉ có mấy người nguyên bùi, nam hầu cùng mộ dung thận Mặt Tu Nghiêu ở tạm trong phủ tướng quân tại Hồng Nhạn Quan Một đoàn người trở lại phi thẳng đến tiểu viện của Mặt Tu Nghiêu Tiến vào gian phòng Diệp Ly chứng kiến cảnh trước mắt không khỏi sưởng sờ Quay đầu lại phía Phượng Chi Giao nói đã xảy ra chuyện gì Trên giường xác thực có người nằm trên người đang đắp áo ngủ dày bằng gấm che khuất nửa bên mặt Chỉ có một đầu tóc trắng tuyết lộ bên ngoài Mặc dù Diệp Ly không đi vào Nhưng chỉ nhìn thoáng qua liền đã nhìn ra người trên giường vốn không phải mặt tu nghiêu Phượng Chi Giao cười khổ, người trên giường nghe giọng nói của Diệp khi đột nhiên ngồi dậy xoay người xuống giường. Một trương tuấn Mỹ nhớ lại, nói với Diệp Ly ngươi cuối cùng trở về rồi. Mỗi ngày nằm ở chỗ này dạ chết, mệt chết ta. Hàng Minh tức Diệp Ly nhớ mày, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng quét ánh mắt về phía bọn người Phượng Chi Giao. Phượng Chi Giao trầm giọng nói Vương Gia mất tiếc. Mất tiếc Diệp Ly nhớ mày nhìn chầm chầm Phượng Chi Giao. Tuy không tức giận nhưng Phượng Chi Giao có cảm giác da đầu run lên một hồi. Vương Phi chính thức nổi giận lên uy lực không hề thua kém Vương Gia. Kiên trì gật đầu nhẹ. Phượng Chi Giao liền tranh thủ kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Thế này. Ngày đó mặc tiểu bảo nghiệt ngợm bị bắt cốt. Đối phương để lại phong thư muốn mặc tu nghiêu một mình đến, nếu không không đảm bảo mặt tiểu bảo an toàn. Dĩ nhiên mặc tu nghiêu không để mặc tiểu bảo bị thương tổn, vì vậy liền đúng hẹn một mình đến địa điểm định ước. Đợi đến lúc bọn người phượng chi giao tìm đến. Chỉ có mặt tiểu bão bị điểm huyệt đang mê man cùng với đầy thi thể và máu trên mặt đất Lại không thấy tung tít mặt tu nghiêu Sau đó, bọn người phượng chi giao âm thầm sai ngươi tìm kiếm xung quanh mấy trăm dặm Gần như lật địa phương mấy lần Nhưng lại không thấy bóng dáng mặt tu nghiêu Đến đường cùng, chỉ làm ra bộ mặt tu nghiêu bị thương ít nhất để người ta cho rằng định vương vẫn còn trong quân đôi mi thanh tú của Diệp Ly nhớ chặt Phượng Chi Giao tự thuật nghe có vẻ tầm thường nhưng lại luôn để cho nàng cảm thấy có chút không đúng quá mức thuận lý thành chương rồi phái người đưa danh sách đến tu nghiêu xử lý như thế nào danh sách Phượng Chi Giao nhíu nhí mày, Mới nhớ tới nói lần trước Vương Phi đi Giang Nam phái người đưa về danh sát Vương gia nhìn qua rồi thu lại Về sau chiến sự Bắc nhung cấp bắt hình như vương gia Có vẻ không thấy mặt tu nghiêu xử lý qua chuyện này Nếu như nói người Diệp Ly tín nhiệm nhất chính là Tần Phong cùng mấy người trác tỉnh Như vậy mặt tu nghiêu tín nhiệm nhất chính là Tâm Phúc Phượng Chi Giao rồi Nếu như Phượng Chi Do cũng không biết mà nói Vậy thì mặt tu nghiêu xác thực không có xử lý chuyện này đấy Nhưng cái này rõ ràng không có hợp lý Núi thương mang xếp mật thám vào mặt gia quân Mặt tu nghiêu lại bỏ mặt không phải cách hành sự của hắn Trừ phi Hắn giữ bọn hắn có tác dụng khác Hàng Minh tức đùa cực cười nói những người khác thích tự cho là thông minh, biến khéo thành phụng quá. Minh tiếp Hàng Minh Nguyệt đến vừa vặn nghe được lời của hắn. Có chút bất đắc dĩ nói. Hàng Minh Nguyệt lý qua bộ gián diệp ly, đôi mi thanh tú trói chặt cũng biết bây giờ không phải thời điểm nói đùa. Có chút ảy nấy nói quần. Vương Phi ta không phải. Diệp Ly nhẹ nhàng giật môi dưới cười nhạt nói ta hiểu Công tử Minh Nguyệt Có tin tức gì không hàng Minh Nguyệt lắc đầu Cao mày nói căn cứ các phương diện tin tức Trước mắt ngoài trừ chúng ta Vô luận mặt cảnh Lê hay Lôi Chấn Đình đều không biết tin tu nghiêu mất tiếc Nói cách khác Mật thám của mặt cảnh Lê cũng không trở về có khả năng đã bị chết hoặc trốn đi nếu mà so sánh chết có khả năng lớn hơn nếu như còn sống hắn không có khả năng không quay về tìm mặt cảnh Lê để bẩm báo tin tức mặt tu nghiêu nếu như hắn thành công lại càng không muốn chạy trốn giết định vương mặt tu nghiêu mặt cảnh Lê ban thượng đầy đủ hắn từ đây về sau cẩm y Ngọc thực qua mấy đời Húng chi một mình một người đào tẩu muốn đối mặt với định vương phủ đuổi giết, hắn lại có thể trốn đi nơi nào. Hiện tại vô luận là mặt tu nghiêu hay tên mật thám, bọn hắn đều không có tin tức gì. Diệp ly trầm tư một lát mới hỏi nói tên kia là ai. Phượng chi giao hơi khó coi, nói là ám vệ bên người vương gia. Bản thân định vương võ công tuyệt cao Thời gian cần ám vệ có thể không tính Mà bên người mặt tu nghiêu cao thủ nhiều như mây Nhân tài xuất hiện tầm tầm lớp lớp Cũng không như Diệp Ly muốn phải huấn luyện thân tính Cho nên so về địa vị bọn trác tỉnh ngày nay mà nói ám vệ bên người mặt tu nghiêu Có thể nói cực kỳ mờ nhạt Bộ phận ám vệ về sau bị Kỳ Lân dần dần thay thế, những ám vệ thì càng không có người chú ý Nhưng ngay cả như vậy, ám vệ cũng là lực lượng cực kỳ quan trọng của Định Vương Phủ Còn quan trọng hơn cả Mạc Gia Quân và hắc Vân Kỵ Bởi vì so với quân đội Thân từ một nơi bí mật bọn hắn càng thêm gần bản thân Định Vương Lại không nghĩ núi thương mang như vậy mà có thể xếp người vào ám vệ May mắn hiện tại núi thương mang đã bị diệt Nói cách khác chỉ sợ định vương phủ càng thêm bất lợi Gọi mặt hoa tới gặp ta Diệt ly thấp giọng nói các ngươi đều xuống nghỉ ngơi đi Mấy ngày nay cũng mệt mỏi rồi Có chuyện gì ngày mai nói sau Mọi người có chút lo lắng nhìn Diệp Ly, bọn hắn mấy ngày nay xác thực không thoải mái Liên tục hai ngày đêm lên đường trở về, sắc mặt Vương Phi càng thêm mệt mỏi Hàng Minh Nguyệt và Phượng Chi Giao liếc nhau một cái Phượng Chi Giao gật đầu nói vân, thuộc hạ cáo lui Vương Phi cũng nghỉ ngơi thật tốt Diệp Ly gật đầu không nói gì thêm, mọi người lặng yên lui ra ngoài Lưu lại một mình nàng ngồi dưới đèn im lặng suốt thần Mẫu thân Đêm đã khuya trong thư phòng im án Ngẫu nhiên truyền đến tiếng nên nổ tung nhẹ vang lên Diệp Ly ngồi một mình cầm tư sau án thư Cửa phòng truyền đến một âm thanh khe khẽ Diệp Ly ngẫm đầu nhìn lại Mặt tiểu bảo mặc một bộ quần áo xanh nhạt Đứng tại cửa phòng Đôi mắt trong mông nhìn mình Tuy đã đầu xuân nhưng Tây Bắc vô luận lúc sáng hay tối cũng không có chút ấm áp nào. Đôi mắt Diệp Ly hơi trầm xuống, vội vàng đứng dậy lấy áo choàn đi về phía bé trùm lại. Mẫu thân choàn áo trên người. Lập tức cả người mặc tiểu bảo được bao bọc lại. Diệp Ly cố sức ôm bé đi qua một bên ngồi xuống. Sao lại ăn mặc thế này mà chạy ra ngoài? Mẫu thân Mặt tiểu bảo nhìn qua Diệp Ly Trong mắt ngấn lệ có chút thúc thiết nói mẫu thân Tiểu bảo không cố ý Ô ô Tiểu bảo không phải cố ý hại phụ vương mất tiếc Tiểu bảo biết sai rồi Mẫu thân Khóc cái gì Diệp Ly đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt bé Đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo nói mẫu thân biết rõ Cái này không trách con Đừng sợ Phụ vương của con không có việc gì đấy Rất nhanh sẽ trở lại Vâng Mặt tiểu bảo hít hít cái mũi Rất nghiêm túc nói Phụ vương trở về rồi Tiểu bảo không bao giờ Làm cho phụ vương tức giận nữa Mẫu thân Về sau tiểu bảo sẽ nghe lời Diệp Ly đau lòng cúi đầu Nói mẫu thân biết rõ Tiểu bảo là đứa trẻ ngoan Đừng sợ không có việc gì đâu Mặt tiểu bảo có phần thông minh hơn đại đa số đứa trẻ khác Điều này cũng làm cho bé hiểu rất nhiều chuyện hơn những đứa bé cùng tuổi Tuy bọn người phượng chi giao trước mặt bé không nói gì Thậm chí đều không nói qua việc mặt tu nghiêu mất tiếc Nhưng chính bản thân bé lại sớm hiểu Chỉ là những ngày này mọi người trên dưới định vương phủ lo lắng bộn bề không ngừng Cũng không ai chú ý động tĩnh của bé Bé cũng chưa nói với người khác cái gì Dù thông minh nhưng đến cùng vẫn là một đứa con nít Hiện tại thấy mẫu thân trở về liền không nhịn được Áo bên ngoài cũng chưa khoét lặng lẽ tranh ám về chạy tới thư phòng tìm Diệp Ly rồi Mặt tiểu bảo ngồi trong lòng Diệp Ly, mắt to tròn ướt xuống tràn đầy lo lắng mẫu thân, phụ vương Không có việc gì sao Diệp Ly nhàn nhạt mỉm cười nói yên tâm đi, không có việc gì đấy Đã muộn rồi tiểu bảo trở về ngủ được không? Mặt tiểu bảo đưa tay dụi dụi con ngươi tiểu bảo muốn ở cùng mẫu thân Được rồi, mẫu thân còn có chút việc Con ngồi đây một lát Diệp Ly cẩn thận thay bé kéo lại áo choàng, dịu dàng nói Mặt tiểu bảo gật đầu, liền ngồi trong lòng Diệp Ly mở to mắt nhìn sổ con trong tay nàng Mấy ngày nay mặt tu nghiêu đột nhiên mất tiếc Trên dưới mặt gia quân cũng chồng chất chuyện mặt tu nghiêu hoặc Diệp Ly phải tự mình xử lý Diệp Ly nhìn hai quyển sổ con Lại cuối đầu nhìn mặt tiểu bảo đã nhắm mắt ngủ say Mấy ngày nay bị chống kinh không chỉ có người lớn Trong lòng trẻ con càng thêm mẫn cảm Mặt tiểu bảo cũng rất mệt mỏi Lúc này ở trong lòng mẫu thân liền ngủ rất nhanh Thuộc hạ mặt hoa cầu kiến vương phi Ngoài cửa, giọng nói của mặt hoa truyền đến Diệp Ly dừng bút trong tay, đặt xuống nói khẽ vào đi Mặt hoa đi tới, thấy mặt tiểu bảo trong lòng Diệp Ly thì sưởng sờ vương phi tiểu thế tử. Diệp Ly khoát tay nói đợi một chút. Ôm lấy mặt tiểu bảo quay người đi vào thư phòng. Đặt bé lên giường đắp chăn xong. Diệp Ly mới quay người đi ra nhìn mặt hoa hỏi một hình thương là ngươi mang đến sao. Trong mắt mặt hoa hiện lên tia kinh ngạc. Trầm giọng nói thuộc hạ đã chậm một bước Lại để vương phi chấn kinh Xin vương phi gián tội Diệp Ly lắc đầu Nhìn hắn hỏi vương ra đi đâu vậy Thuộc hạ Không biết Mặt hoa rủ mắt xuống nói Không biết Diệp Ly nhướng mày Cười như không cười nói Nếu ngươi không biết Làm sao để một trình thương cứu ta Theo ta được biết không có nhiều người biết rõ tung tích một kền thương Trong đó Có lẽ không kể đến mặt thống lĩnh Mặt khác một kền thương bế quan ở nơi khoảng cách lăng thiết hàng tới chỗ dết ta ba ngày đường Theo hồng nhãn quan thúc ngựa đi qua cũng hơn 2 ngày Nói cách khác Vương gia còn không có bị thương Người đã xuất phát Mặt thống lĩnh đã biết trước vương gia sẽ mất tiếc, bản phi trở về sẽ bị người chặt giết. Trên đời này có thể đối phó Diệp Ly và Kỳ Lân không nhiều lắm. Nếu như không phải lăn thiết hàng hay lôi chấn đình tự mình ra tay, căn bản không cần đến một kỳ hình thương. Thậm chí, hiện tại lôi chấn đình không có khả năng làm được. Cho nên, nếu như không có tình báo cực kỳ chính xác hoặc nói có dự mưu từ trước Mặt hoa căn bản không kịp tìm một hình thương đến cứu người Mặt hoa trầm mặt không nói Diệp Ly bình tĩnh nhìn hắn gật đầu nói ta hiểu được Ngươi chỉ cần nói ta biết tu nghiêu còn sống hay không Lắc đầu hoặc gật đầu Mặt hoa làm người mặc dù có chút cao ngạo nhưng lại là người có quy củ Nếu như không thể nói, hắn sẽ dùng loại trầm mặt này cự tuyệt Diệp Ly đấy Sau nửa ngày, mặt hoa rốt cục có chút ngật đầu Diệp Ly hơi nhẹ nhàng thở ra Bất kể thế nào, mặt tu nghiêu còn sống là tin tốt nhất Không có ai biết Dù cho trong lòng Diệp Ly đã sớm một ít phỏng đoán Nhưng lúc đang chờ một cái gật đầu của mặt hoa Lòng nàng phản phức bị người hung hăng nắm chặt Thậm chí nàng không dám nghĩ vạn nhất đáp án mặt hoa không phải như mình nghĩ nàng sẽ như thế nào Diệp Ly nhẹ nhàng gật đầu Mặt hoa không chịu nhiều lời dĩ nhiên là bởi vì mặt tu nghiêu lệnh không cho hắn nói Mặc dù có chút không vui với việc mặc tu nghiêu ngay cả mình cũng giấu diêm Nhưng Diệp Ly cũng biết rất nhiều chuyện giữ bí mật là rất quan trọng đấy Dù sao nàng cũng đã sớm lấy được danh sách Đông Phương U đưa cho mặt cảnh Lê Nhưng là ai có thể cam đoan cái Đông Phương U đưa ra là đúng toàn bộ Một kền thương đi đâu vậy xác định mặt tu nghiêu không có việc gì Diệp Ly mới có tâm tình chú ý tới chuyện khác Năm đó để lại một mạng cho một kền thương Xác thực không có nghĩ qua chính mình có ngày được hắn cứu một mạng Mặt hoa cung kính nói một tiên sinh mang theo một dương hầu đi Mặt hoa cũng nói đến việc một kền thương bị trọng thương Chỉ sợ trong vòng 10 năm cũng không cách nào khôi phục như trình độ hôm nay. Có thể làm vương phi bình yên thoát thân trong tay diêm vương các chủ. Xem ra một tình thương trọng thương cũng có giá trị đấy. Lăng Thiết Hàn Diệp Ly nhớ mày, hiện tại không có mặt tu nghiêu ở đây. Nếu như Lăng Thiết Hàn tiếp tục theo chân bọn hắn mà nói Sẽ là một chuyện phiền toái lớn. Như vậy Diệp Ly không thể không nghĩ cách loại trừ hắn trước Dù đã trải qua một hồi sinh tử Nhưng Diệp Ly vẫn không có ác cảm quá lớn với Lăng Thiết Hàng Cũng không muốn cùng hắn trở mặt Không chỉ bởi vì đại ca và hắn có giao tình Kỳ thật lòng dạ Diệp Ly cũng biết rõ Cuối cùng khả năng lớn nhất là nàng chỉ bị trọng thương Lấy thực lực Lăng Thiết Hàng mà nói, nếu quả thật muốn hạ thủ mà nói Có nhiều cơ hội Mặt hoa nói Lăng Thiết Hàng chỉ đáp ướm lôi chấn đình chặn giết Vương Phi trên đường trở về Hồng nhạn Quang Vương Phi đã trở về rồi, Lăng Thiết Hàng sẽ không xuất thủ nữa Hơn nữa, theo tin tức phía dưới truyền đến, Lăng Thiết Hàng đã mang người trở lại Diêm Vương Cát Hơn nửa lúc này đây Diêm Vương các thực sự không phải là không có tổn thất đấy Muốn ngăn cản sức chiến đấu mặt gia quân mà cường đại nhất là Kỳ Lân Dù cho chỉ là nhất thời nhưng Diêm Vương các cũng phải bỏ ra cái giá lớn Chỉ sợ tương lai mấy năm Diêm Vương các đều không có biện pháp mua bán sát thủ Trừ phi lăng thiết Hàn Lãnh Lưu Nguyệt và Bệnh Thư sinh tự mình ra tay Diệp Ly thoải mãn gật đầu nói rất tốt ngươi trở về nghỉ ngơi đi Mặt hoa gật đầu cung kính Thuộc hạ cáo lui Nhìn mặt hoa đóng cửa rời đi Diệp Ly nhìn ánh nến trước mắt chập trờn Thanh lệ trên dung nhan lộ ra một tiên cực vui vẻ Mặt tu nghiêu Chàng chơi trò chơi nghiện rồi hả Tại cứ điểm thần bí của định vương phủ Định vương mặc áo trắng lười biến dựa vào thành giường vuốt vuốt một trong gài tóc thanh Ngọc Áo khoét bao phủ trên lồng ngực cuốn vài vòng vải trắng Dung nhang tuấn mỹ cũng hơi tái nhật nhưng tinh thần khá tốt Nhìn cây trông trong tay, mặt tu nghiêu có chút tiếc nuối thở dài a Ly trở về rồi, hắn lại không thể trông thấy nàng, thật sự là quá đáng ghét Hắc xì định vương điện hạ có chút không hoa lệ hắc hơi một cái nghi hoặc lôi kéo áo khoét trên người Lấy công lực của hắn cho dù không mặc quần áo có lẽ cũng không cảm lạnh còn phong hàng à Sáng sớm hôm sau mọi người sớm tới thư phòng cầu kiến diệt ly Tuy vương phi trở về rồi nhưng vương gia vẫn không có chút tin tức nào Mà trên chiến trường thế cục cũng bắt đầu có hướng bất lợi với bọn hắn Cái này lại để cho các tướng lĩnh đều không thể chọc mắt Sáng sớm liền không hẹn mà cùng đến tiểu viện Diệp Ly rồi Chỉ chút lát sau, Diệp Ly liền cầm tay mặt tiểu bảo từ bên trong đi ra Mặt tiểu bảo một thân cẩm y vàng lông Khuôn mặt nhỏ nhắn túng mỹ bức phạm hơi có vẻ non nước Nghiễm nhiên bộ dáng Tiểu Đại Nhân Mọi người ngồi đi Diệp Ly thẳng nhiên nói Nắm tay mặt Tiểu Bảo ngồi xuống chủ vị Nhìn mặt Tiểu Bảo ngồi bên cạnh Diệp Ly Phượng Chi Giao đột nhiên có dự cảm không tốt lắm Do dự một chút mới hỏi Vương Phi Tiểu Thế Tử Phượng Chi Giao muốn nói, bọn hắn huyên tại muốn thương nghị đại sự tiểu thế tử ở chỗ này phải không quá phù hợp hay không? Vạn nhất nhắc tới chuyện của Vương Gia, dọa đến tiểu thế tử làm sao bây giờ? Diệp Ly nói không cần ta đã nói hết cho ngự thần, bé biết rõ nên làm như thế nào. Mọi người nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Mọi người đều biết. Vương gia chưa bao giờ gọi đại danh Tiểu Thế Tử. Vốn Vương Phi cuối cùng cũng bị Vương gia đồng hóa rồi. Cũng gọi nhũ danh Tiểu Thế Tử. Mà khi Vương Phi gọi mặt ngự thần thì đã biểu thị quyết định dứt khoát Khuôn mặt Tuấn Mỹ nhỏ nhắn mặt Tiểu Bảo rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Phượng Chi Giao kéo khó miệng, hỏi ý Vương Phi là... Diệp Ly lạnh nhạc nói đem tin tức truyền ra Thương thế định vương chuyển biến xấu Truyền tin mời Trầm Tiên sinh ở Ly Thành mau tới đây Nửa tháng sau Thay vương ra xử lý tan sự A Mọi người kinh ngạc nhìn vẽ lạnh nhạc của định vương phi Phượng Chi Giao có chút cả lâm nói vương phi thuộc hạ cảm thấy Vương gia mặc tu nghiêu người nọ chính là gán đánh không chết Cho dù hiện tại không có tin tức Nhưng Phượng Chi Giao suy đoán cùng lắm là hắn không may bị gãy chân không bò về được Chưa từng cho rằng hắn đã chết Hơn nữa Yêu thương mặc tu nghiêu như thế Mà Vương Phi nói ra như vậy Thật sự làm cho người ta khó có thể tiếp nhận Hiện tại chàng trọng thương hôn mê bất tỉnh khác gì chết chứ Cứ làm như thế đi Diệp Ly nói Bệnh cạnh hàng minh nguyệt nhìn Diệp Ly Mày kiếm trao lên một cái Chặn họng hàng minh tiếp xử lý tan sự cũng không phải lựa chọn sai Mang trầm tiên sinh gấp gáp tới càng làm cho người ta tin tưởng Chắc chắn vô luận mặt cảnh Lê Hay Trấn Nam Vương cũng sẽ không hoài nghi đấy Nghe hắn nói vậy, mọi người mới bừng tỉnh hiểu mình vừa nghe cái gì Vương Phi an bài như vậy không phải Vương Phi tinh Vương gia đã chết Mà muốn người khác tin tưởng Vương gia đã chết Trong lòng Phượng Chi Giao khẽ động, nhìn qua Diệp Ly nói Vương Phi đã có tung tích Vương gia Diệp Ly tiếc núi lắc đầu nói hiện tại trước mặt kệ vương gia Phái người đi tìm toàn bộ rút về Chúng ta bây giờ cần làm chính là ổn định thế cục trước mắt Nam Hậu Nam Hậu đứng dậy Cung kính nói trước khi quân ta cùng đại quân Tây Lăng giao thủ mấy lần Dựa vào binh pháp như thần của vương gia Quân ta luôn thắng nhiều bại thiếu Chỉ là từ khi vương gia Thế công của lôi chấn đình đột nhiên cường rất nhiều Ngược lại quân ta khó có thể ướm phó Tuy mặt gia quân dũng mạnh nhưng đại quân Tây Lăng cũng không kém Lại càng không cần phải nói nhân số binh mã Tây Lăng lại nhiều hơn mặt gia quân Vốn có mặt tu nghiêu còn không có cảm giác gì Một khi mặt tu nghiêu mất Hoàn cảnh xấu của mặt gia quân lập tức lộ rõ. Diệp Ly gật đầu, nói chư vị không nên tự trách, những ngày này cũng vất vả cho các ngươi rồi. Hôm nay đại quân Tây Lăng Thế Cường, chúng ta cũng không cần theo bọn họ cứng đối cứng tận lực tránh đối địch chính diện. Ý vương phi là mộ dung thận hỏi. Diệp Ly nói tránh đi mỗi nhọn công kỳ tất cứu. Chưa vị tướng lãnh chia ra mấy đường từng người tự chiến. Hồng Nhãn Quan có bản phi và nguyên bùi tướng quân đóng ở. Hồng Nhãn quan được mặc gia quân không ngừng ra cố hơn 10 năm. Trình độ dễ thủ khó công tuyệt đối không thu gì trung nguyên Hùng Quan danh xưng là hàng Quốc quan Mặc gia quân hiện tại sát thực chưa cùng đại quân Tây Lăng đánh cuộc cứng đối cứng. Nhưng Vương Phi... Nếu như Lô Chấn Đình dốc toàn lực đối phó Hồng nhạn Quan mà nói Chỉ sợ ngài và nguyên lão tướng quân Diệp Ly cười nói cho nên các ngươi phải khiến hắn không có biện pháp dốc hết toàn lực Ta tin tưởng đây là việc mặt gia quân và Hắc vân kỵ am hiểu đấy Mặt khác, các ngươi cũng không cần lo lắng Hồng nhạn quan Chúng ta còn có mấy màn biểu diễn thú vị rất nhanh đến Hồng Nhạn Quan. Nếu Lôi Chấn Đình còn muốn công phá Hồng Nhạn Quan mà nói, cũng chỉ có thể bổ sung mạng người. Bản phi cũng muốn biết hắn chịu giao ra bao nhiêu binh mã Tây Lăng đến đánh Hồng Nhạn Quan. Mặc dù có chút hiếu kỳ biểu diễn thú vị trong lời Vương phi là gì, nhưng nhìn bộ dáng Diệp Ly thông dong tự nhiên, Trong lòng mọi người không khỏi cũng dễ dàng rất nhiều Chắc tay lên cùng nói thuộc hạ tung mệnh Các bạn đang nghe truyện tại truyện